Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy được Mắt đầu tính giờ Già nhanh nhanh thở sợ lấy điện thoại Già bấm giờ Anh có lo lắng rằng Em sẽ không thể tỉnh lại không Thầm đây thừa lờ mặc mặc Hình như sắp tỉnh dậy Trong lòng nghĩ Bây giờ là thời gian của bố mẹ Nếu con dám phá hoại Sau này sẽ đánh con gấp đôi qua nhiên một giây sau Mặc mạc lại ngủ ngon giấc rồi Xem ra Sợ rằng chỉ là chú ngỗng nhỏ mới sinh ra đời Nó vô cùng biết điều Con rất biết xem sắp mặt của người khác nữa Đứa nhỏ này sau này nhất định rất có tương lai Không có Anh biết em sẽ tìm lại Em không nỡ xa con Phải Bây giờ em mới phát hiện ra một việc vô cùng tàn nhẫn Vốn dĩ trong sách có nói Đợi đến khi có con rồi Đến cha mẹ cũng bị xếp phía sau Những điều này thề ra đều là thật cả Lúc ấy Mặc dù cô trong trạng thái hồn lìa khỏi xác Nhưng nhớ đến con mình Cô đều không dám Cũng không nghĩ đến việc Trở về thân thể của giác nhân lục buộc người kia rời đi Có rất nhiều việc Đến khi thật sự làm mẹ rồi Mới hiểu rõ Thầm Tây Thừa Nếu em không tìm lại Anh có tìm người mẹ mới cho mặc mặc không? Giàn nhân nhân lại hỏi Đối với câu hỏi này Cô vẫn có một chút để ý Thầm Tây Thừa nghĩ cũng không đến Lắc đầu Có mẹ kế, vậy cha ruột cũng thành cha kế rồi Điểm này anh hiểu rõ Giàn nhân nhân trầm mặt Cô thật sự không biết phải hỏi câu gì nữa Rất nhiều đáp án của câu hỏi Đều đã quá rõ ràng Hơn nữa, thời gian ngắn như vậy Cô nghĩ đâu ra nhiều câu đến như vậy Thầm tay thường nhìn đồng hồ Rất tốt Lần này vẫn là một phút Nói đến vấn đề của mạng mặt Cô có thể hỏi han đến cả tiếng đồng hồ Bây giờ đến anh Nắm một phút đã cạn kiệt tưởng ngữ Rất tốt Thời gian này Anh có ý định nào khác không Giàn nhân nhân có thể nhìn ra được Người đàn ông này dù có bao nhiêu tuổi Vẫn muốn được quan tâm Thầm tay thừa nhìn sâu mắt cô Em thật sự không hiểu anh rồi Giọng điệu bình thường Nhưng không biết tại sao đây làm trái tim của nhân nhân nhảy lên một nhịp Giàn nhân nhân nhớ đến Lời mẹ giàn từng nói với mình Anh thời gian này đều không đến công ty Đem công việc về nhà làm Mỗi ngày đường ngủ cạnh cô Đến cô còn ngại một cơ thể của mình Nhưng anh lại có thể suốt ngày đêm nằm cạnh cô Còn nữa Có thể thấy anh gầy đi rất nhiều Mẹ nói Thời gian này anh chả buồn ăn uống gì Chỉ đúc trước bên cạnh cô Trong lòng cô đã lờ mờ cảm nhận được Nhưng cô không dám khẳng định Đúng Hai người bọn họ sống chung với nhau Mặc dù luôn ở cạnh đối phương Nhưng thời gian quá ngắn Bọn họ rất vội về Cũng chỉ đang lần mò đối phương Cho đến nay Cô đều cảm thấy thầm thê thở quá bình tĩnh Quá lạnh lùng già nhân nhân im lặng hồi lâu Ngừng đầu nhìn anh Lế rộng khí hỏi Anh có phải đã thích em rồi không? Có thể do hôn mê quá lâu rồi Nên già nhân nhân chẳng thể nào ngủ lại được Một mặt sợ đè chúng em bé Một mặt là bởi vì thầm thê thở. Cô vốn nghĩ Anh sẽ nói cái gì nào biết được Anh chìa ra giết nhìn sâu vào mắt cô Mà không hề trả lời Cô không có ngốc Cũng có hẹn hò mấy lần Một người có thích cô hay không Cô cũng có thể cảm nhận được Mặc mặc ngủ rất say Gián nhân nhân gặt vào những suy nghĩ Vần vơ ở trong đầu Nhắm mắt lại ngủ Đều là vợ chồng Cô không cần nghe anh nói Chỉ cần nhìn anh hành động Cũng đủ hiểu rồi Có lẽ cũng như Nguyễn Tỉnh nói Thầm tay thừa thật sự không giỏi thiện tình cảm ngày thứ hai bà nó đến trung tâm chăm sóc sao xin đăng ký thầm tê thừa đặt cho cô phần ăn tốt nhất phòng ở cũng rất lớn những nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình cô có thể cảm nhận được hai cô hộ lý chăm sóc rất hy mặc như thế cô cũng an tâm rồi mẹ giàn sau khi biết giá cả vô cùng ngạc nhiên như thế quá đắt rồi không phải người bình thường có thể chi trả nổi mẹ thầm lại có ý xin lỗi với bà bởi vì thời gian quá gấp Những trung tâm chăm sóc sau sinh tốt nhất Đều kiến chỗ rồi Chúng tôi nghĩ gia đình người khác cũng sinh con Nên không muốn khiến người khác mất chỗ Mẹ giản mong chị thông cảm cho Trong lòng của mẹ thầm Bà chỉ có một đứa con Cũng chỉ có một cô con dâu này thôi Mấy bà mẹ chồng làm khó dễ con dâu Thật là quá ngốc Bà chỉ muốn một nhà con mình Đều có thể hưởng những điều tốt nhất Trung tâm chăm sóc sau sinh Tuy rất có tiếng Nhưng mà cảm thấy vẫn hơi kém một chút Trước đây Mẹ của gián nhân nhân vẫn hay tự ti. Bây giờ sau thời gian tiếp xúc với mẹ của thám thay thừa, bà cảm thấy có người từ khi sinh ra. Đến... Nghe chuyện hot nhất tại đọc